Phần 17 Gần 4 giờ chiều, 3 cảnh sát bao gồm cả Shito đi qua cổng đại học Thê Tô Ngoài Shito, Kanai còn có trọ lý thanh tra Negesi từ tổng bộ Người đã đi cùng đến nhà Anzo hôm trước Bước vào quân viên trường, họ thấy ngay phòng đào tạo Khi họ đề nghị gặp giáo sư Nakasai, nữ nhân viên trong phòng gọi điện thoại để xác nhận Trợ lý của giáo sư sẽ đến đón Các vị vui lòng ngồi đợi Sau khi cúp máy Nữ nhân viên nói vậy Shito và hai cảnh sát kia gật đầu Sau khi chia tay với nhóm người bên cho Yoshi Shito liên lạc ngay với đội điều tra Yamashina khá bất ngờ Về những sự việc liên quan đến Anjo Takuma và Sendo Xoay quanh vấn đề sử dụng đốt binh Ngay lập tức Đội điều tra đưa ra chỉ thị Liên lạc với giáo sư Nakasai người đã gặp Sendou mùa hè này. Dĩ nhiên, Suito và các cộng sự cũng đã tính làm như vậy. Họ gọi điện theo số Murayama cung cấp. May mắn là Nakasai đã bắt máy. Khi họ đề nghị gặp ông để hỏi về vụ việc của Sendou thì ông trả lời: "Vậy à, tôi cũng nghĩ có lẽ hôm nào đó sẽ gặp các anh." Đương nhiên, ông biết việc Sendou bị giết nên mới phản ứng như vậy. Nakasaie nói hôm nay có thời gian nên Sito đã đề nghị gặp lúc 4 giờ chiều. Anh hẹn giờ hơi trễ vì trước đó muốn đến chào hỏi trụ sở điều tra của phòng cảnh sát Sejo. Nếu anh tự ý hành động ở Tokyo thì không hay cho lắm. Đến phòng cảnh sát Sejo, anh cung cấp thông tin nghe được từ Morayama của bên JLC. Nhưng có vẻ phía cảnh sát Sejo cũng đã từng điều tra vụ tình nghi Ancho Takuma sử dụng thuốc cấm. Anh vô là vận động viên nổi tiếng nhưng không được lòng các vận động viên khác. Anh ta được chọn vào đội tuyển quốc gia nhưng hầu như không bao giờ giao lưu với ai. Cả việc luyện tập anh ta cũng không muốn thực hiện chung. Nghe nói bên cạnh anh ta cũng không muốn có huấn luyện viên và anh ta lúc nào cũng đơn thương độc mã. Trợ lý thành trà Legacy cho biết: "Dẫu vậy, Anh ta vẫn giành chiến thắng trong các trận đấu ư? Đúng vậy. Cách phát triển cơ bắp của anh ta hoàn toàn khác với các vận động viên khác. Vì vậy, đương nhiên sẽ dấy lên nghi vấn anh ta dùng doping. Tuy nhiên, cũng có khả năng đó chỉ là lời bôi nhọ vô căn cứ. Nhưng một khi đã nghe thông tin như vậy thì vẫn cần điều tra triệt để theo hướng này. Có vẻ Legacy và các thành viên trong nhóm anh ta cũng từng định nói chuyện trực tiếp với người của GLC. Ngoài ra, họ còn nắm được thêm một số thông tin mới về vụ sát hại Anjo. Đầu tiên là có khả năng hung thủ đã thay đổi trang phục. Một cái áo gió màu đen và một đôi tất màu trắng đã biến mất khỏi quầy bán đồ thể thao ở tầng 1. Tạm thời, chúng tôi cho rằng hung thủ đã lấy đi. Nghĩa là hung thủ không còn mặc áo khoác màu nổi nữa đúng không? Đúng vậy Nhưng không có nghĩa là cô ta hoàn toàn không nổi bật nữa Vì dù mặc trang phục nào Thì cô ta vẫn là một người phụ nữ cao trên dưới 1m9 Thật ra thì từ chiều hôm qua Đội điều tra đã lấy lời chứng từ các cửa hàng ăn uống dọc theo tuyến đường chính Sau khi nghe nói thủ phạm đã chạy về thành phố bằng xe đạp Qua đó chúng tôi thu thập được một thông tin đáng chú ý Là thông tin gì? vẫn chưa thể khẳng định được, nhưng Nagishi thận trọng nói: Sáng hôm qua, tại quán cà phê bên cạnh ga Shibuya, có một cô gái rất cao mặc áo gió màu đen và quần ngắn. Xem chừng cô ta đói lắm nên ăn hết sạch bánh mì kẹp và đĩa mì ý trong chớp mắt. Theo lời của nhân viên phục vụ thì có vẻ cô ta không phải là người Nhật. Sao vợ Takoma đã khai rằng ngay trước lúc anh ta bị giết, một người phụ nữ có vẻ là người nước ngoài đã gọi điện đến nhà. Chồng cô ta giống người nước nào? Ngài nói cô ta da ngăm nhưng không giống như người da màu, đeo kính mát nên cũng không nhìn rõ mặt. Thêm một đặc điểm về hung thủ, có đeo kính mắt thể thao. Dạo này cũng không hiếm người nước ngoài Nhưng những người hội tụ từng ấy đặc điểm thì đúng là đáng chú ý. Hơn nữa, Nghê Si ngừng lời nhưng muốn làm bộ nghiêm trọng. Anh ngưng một nhịp rồi nói tiếp. Hình như cô ta còn mở bản đồ trên bàn. Bản đồ. Nhân viên phục vụ đã nói là bản đồ đường sá. Nhưng bản đồ mà thủ phạm đã đem theo rõ ràng là bản đồ leo núi khu vực Yamanakako trộm được từ căn biệt thự kia. Có lẽ cô ta đã mua tập bản đồ này ở đâu đó. Vì vậy, chúng tôi đang điều tra ở các nhà sách khu vực gần ga Shibuya. Nagoshi gật đầu, trông có vẻ đầy tự tin. Câu chuyện về người phụ nữ nước ngoài này có quá nhiều điểm đáng lưu tâm. Nếu đó đúng là thủ phạm, thì cô ta xem bản đồ vì mục đích gì? Khó mà nghĩ đến khả năng Cô ta tìm đường tẩu thoát Vậy thì sau khi giết Anjo Cô ta vẫn còn muốn đến nơi khác nữa Đó là đâu Phải chăng là mục tiêu tiếp theo Trong lòng Shito thoáng một dự cảm không tốt Sau khi bàn bạc Họ thống nhất Negoshi sẽ cùng đi đến Đại học Tây Tô Shito thấy như vậy cũng tốt Vì anh sẽ đỡ tốn công báo cáo sau đó Nhóm anh Shito cứ hỏi trước Nếu sau đó còn thắc mắc gì, tôi sẽ hỏi." Nagashi nói vậy trong lúc ngồi ở khu vực chờ của phòng đào tạo. Nghĩa là vị thế giữa họ đã đổi ngược lại so với hôm qua khi đến nhà Anjo. Xét về địa phận quản lý thì Nagashi nắm quyền chủ đạo cũng hợp lẽ, nhưng có lẽ anh ta cố tình nhường lại vì nhóm Shito đã tốn công lên Tokyo. Các anh là cảnh sát đúng không? Cô gái mặc áo khoác trắng bắt chuyện với nhóm Shito. Shito trả lời là đúng vậy. Xin lỗi đã để các anh đợi lâu, mời các anh đi theo hướng này. Cô gái đưa tay hướng dẫn đường đi, có vẻ cô ấy là trợ lý của Nakasai. Phòng nghiên cứu của Nakasai nằm ở tầng 2 cùng tòa nhà. Trong phòng có rất nhiều dụng cụ tập trim và nhiều loại máy đo lường. Nakasai tầm 50 tuổi. Ông có khuôn mặt cháy nắng, tương phản với mái tóc bạc. Sau khi hai bên tự giới thiệu, họ cùng ngồi xuống bộ sofa đã cũ mèm. "Em ra ngoài một chút giúp thầy nhé." Nakasai nói vậy với cô trợ lý khi cô đem cà phê đến. Cô gái trả lời vâng ngắn gọn rồi ra khỏi phòng. "Việc điều tra có thuận lợi không?" Uống một ngụm cà phê xong, Nakasai hỏi: Khá gian nan, cuối cùng chúng tôi mới biết một chút về ông Sendou. Chito mau chóng đi thẳng vào vấn đề. Nghe nói giáo sư có quen biết với ông ấy. Đúng vậy, có lẽ các vị cũng đã nghe qua chuyện tôi đã gặp ông ấy vào tháng 7 vừa rồi. Nghe nói, ông ấy muốn nhờ giáo sư bồi dưỡng một du học sinh. Đó là một cô gái người Canada đã đến nhà ông ấy từ tháng 6. Ông ấy nhờ tôi nhận cô gái ấy. Nói cách khác là đưa cô ấy vào câu lạc bộ điển kim. Nghĩa là cô gái cao to đó chỉ mới đến Nhật vào tháng 6 năm nay. Chuyện này có hơi nằm ngoài suy đoán của tôi. Vì theo kết quả điều tra đến thời điểm hiện tại thì có vẻ cô ấy khá quen với phong thổ và ngôn ngữ Nhật Bản. Giáo sư có nghe nói gì về quan hệ của cô gái đó và ông Sendou không? Ông ấy giải thích với tôi rằng đó là con gái của người quen ở Canada. Nhưng chắc hẳn không chỉ là vậy. Có lẽ cô ấy là quả trứng vàng mà ông ấy đã khai quật được ở bên đó. Không những vậy, ông ấy gần như đã cải biến hoàn toàn cô ấy. Cải biến? Chito hỏi, Nakasai chau mày gã giơ tay phải lên. Chuyện này để nói sau vì khá phức tạp. Dù thắc mắc đó là chuyện gì, nhưng Chito quyết định tạm thời cứ nghe theo lời giáo sư. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện từ đâu? Để xem nào. Thôi thì tôi sẽ giải thích sơ lược về lý lịch của Sendo trước nhé. Nakasai hơi nhấc đầu gối chỉnh lại tư thế ngồi. Tôi cũng không rõ chi tiết, nhưng theo lời Sendo kể thì vốn dĩ ông ấy đã đích tiếp quản bệnh viện của gia đình nên đã theo ngành y. Nhưng sau đó ông ấy bắt đầu có hứng thú với cải biến thân thể hơn là trị liệu. Đặc biệt, ông ấy rất hứng thú với những loại thực nghiệm trên cơ thể người mà Đức Quốc xã từng tiến hành. Ông ấy đã đi châu Âu để phỏng vấn những người có liên quan và lấy được tài liệu ghi chép về những thực nghiệm đó. Tại sao ông ấy lại hứng thú với những thực nghiệm đó? Kanae hỏi. Đến giờ tôi vẫn không rõ, nhưng nghe nói hồi còn nhỏ, ông ấy nhỏ con và ốm yếu, vì vậy tôi nghĩ có khả năng mặc cảm thời thơ ấu đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của ông ấy. Có lẽ là vậy thật chị tôi cũng đồng ý vì động cơ phạm tội của nhiều tội phạm cũng bắt đầu từ những cảm giác thua thiệt rất nhỏ. Thật ra, những điều tôi biết về ông ấy chỉ có vậy thôi. Nakasai nhìn các cảnh sát và nói. Sau so đó, không ai biết ông ấy đã làm gì. Ông ấy cũng không kể cho ai. Có lời đồn là ông ấy đã ở Belmeken. Belmeken Shito và Kanai đồng thanh lên tiếng. Là một vùng hẻo lánh ở Bulgaria, tại đó có phòng nghiên cứu khoa học thể thao, cộng tác giữa Bulgaria và Đông Đức cũ. Ông Sendo đã làm gì ở đó? Dĩ nhiên, khả năng cao là làm việc liên quan đến nghiên cứu cải biến cơ thể vận động viên thể thao. Nhưng những điều này chỉ là suy đoán dựa trên lời đồn. Phòng nghiên cứu đó bây giờ vẫn còn hoạt động chứ?" Kanae hỏi. "Không, nghe nói nó đã bị đóng cửa do ảnh hưởng của dân chủ hóa." "Theo giáo sư, ông Sendō đã ở đó đến khi nào?" Shito hỏi. Nakasai hơi nghiêng đầu qua một bên. "Ông ấy đã rời khỏi phòng nghiên cứu đó ít nhất là mười mấy năm trước. Sau đó, ông ấy đã đi qua nhiều nước." và làm công việc bác sĩ thể thao. Cũng có lúc ông ấy đi theo vận động viên nước ngoài về Nhật. Tôi quen ông ấy cũng là từ dạo đó. Sau đấy, ông ấy đã sống ở Canada, chính xác là sống ở Montreal. Chito gật đầu, địa chỉ ghi trên phong bì thư mà Sendo đã gửi cho Ogawara Akira cũng để địa chỉ đó. Ông ấy đã làm gì ở Canada? vấn đề ở chỗ đó. Nakasai nín thở một nhịp rồi uống thêm một ngụm cà phê hòa tan. Theo thông tin chúng tôi biết thì tại bang Quy Bác của Canada cũng có một trung tâm nghiên cứu giống như ở Birmingham. Nhưng không phải là trung tâm nhà nước mà là trung tâm tư nhân. Trung tâm này cũng đã bị phá bỏ cách đây 2 năm trước. Và nghe đâu Sendo đã làm việc ở đó. Nhưng đây cũng chỉ là lời đồn thôi Giả dụ có là thật Thì cũng không biết ông ấy đã nghiên cứu gì Tuy nhiên Khi xảy ra vụ việc Ogasawara Akira tự sát Thì tôi chắc chắn Ông ấy đã nhúng tay và đốt pinh Shito thấy nội dung câu chuyện rất hợp lý Sau khi trung tâm nghiên cứu ở Canada Bị đập bỏ 2 năm trước Ông ấy đã làm gì sau đó Nghe nói đã đi đi lại lại giữa Canada và Nhật Bản. Mục đích thì tôi không biết rõ, nhưng có lẽ liên quan đến cô gái ông ấy dẫn đến lần trước. Nghĩa là có lẽ ông ấy đã muốn công bố quả trứng vàng mà mình tìm được bên đó tại Nhật. Có lời đồn rằng ông ấy tiếp tục nhận các máy móc đã được sử dụng tại trung tâm nghiên cứu đó. Có lẽ 2 năm qua là thời gian ông ấy chuẩn bị để đón cô gái đó đến Nhật. Ra là vậy. Truy tô thấy các tình tiết ăn khớp với nhau. Sendo đã dành 2 năm để xây dựng phòng luyện tập đằng sau ngôi biệt thự đó. Cô gái đó là vận động viên điền kinh ư? Negishi lần đầu lên tiếng. Nakasai từ từ gật đầu. Sendo tự hào rằng cho dù là chạy, nhảy hay ném thì cô ấy đều có thể phát huy sức mạnh hơn người. Sendou nói muốn đưa cô ấy từ Nhật Bản ra thế giới. Vì vậy muốn nhỏ tôi trông nom cô ấy ở câu lạc bộ điện kình này. Vì cô ấy đã là người trưởng thành nên sẽ dính líu đến các vấn đề giấy phép lao động này nọ. Giáo sư đã trả lời như thế nào? Shuto hỏi. Dĩ nhiên là tôi đã từ chối thẳng. Naka sai quá quyết nói. Lúc đó vẫn chưa xảy ra vụ việc của cậu Ogazawaara, nhưng cá nhân tôi vẫn thấy hoài nghi về ông ấy. Có lẽ cô gái ấy cũng là vận động viên được cải biến cơ thể bằng hormone sinh trưởng hay steroid gì đó. Vì vậy, khi tên ông ấy được nhắc đến sau vụ tự sát của Ogazawaara, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì đã không nhận cô gái ấy vào đội. Nakasae nói bằng giọng mừng rỡ với sự tự chọn đúng đắn của mình. Có ai biết rõ về phòng nghiên cứu ở Canada không? Shito hỏi, nhưng Nakasae nhăn mặt. Tôi nghĩ ở Nhật thì không ai biết về trung tâm nghiên cứu đó. Không, có lẽ đại đa số vận động viên và huấn luyện viên ở Canada cũng không biết, thậm chí cả địa điểm cũng chỉ biết là nằm đâu đó ở bang Quebec mà thôi. Chưa ai từng đến đó sao? Chưa ai cả, ít nhất là trong số những người tôi biết. Nhưng tôi nghĩ, chắc chắn Ogawara đã từng đến đó và chắc chắn anh ta đã nhận góp tin từ Sendou tại đây. Vấn đề là ngoài Ogawara, còn ai khác đã từng đến đó? Những điều tôi biết liên quan đến Sendou chỉ có bấy nhiêu thôi. Sendo là người có nhiều vấn đề, nhưng việc ông ấy có năng lực ưu tú cũng là sự thật. Vì vậy, khi biết ông ấy bị giết, tôi cảm thấy đáng tiếc hơn là đáng buồn." Nagasai nói như để kết thúc câu chuyện. Giáo sư có nghi ngờ ai là hung thủ giết chết ông Sendo không? "Không có." Vị giáo sư tóc bạc lắc đầu. Chito nhìn Nagashi tỏ ý hỏi anh ta còn có câu hỏi nào khác không. Nagoshi khẽ gật đầu rồi nhìn về phía Nakasai. Khi ông Sendo đến gặp thì giáo sư có xem hình hay vật gì liên quan đến du học sinh đó không? Không, Sendo chỉ muốn tôi sớm gặp cô gái ấy. Ông ấy nói chỉ cần gặp mặt thì tôi sẽ có hứng thú. Có lẽ Sendo đã rất tự tin về tác phẩm của mình tác phẩm ư? Sendō nghĩ mãi về từ đó, nhưng có lẽ đúng là vậy. Giáo sư có nghe tên hay điều gì liên quan đến cô gái ấy không? Không, vì điều đó không cần thiết. Ngoài giáo sư ra thì còn có người nào khác nghe chuyện về cô gái ấy từ ông Sendō không? Tôi nghĩ là không. Trả lời xong, Nakasaie hơi duỗi người tới một chút. "Vậy đúng là cô gái đó ư? Người đã cướp súng của cảnh sát và gây án liên tục bằng khẩu súng đó ấy?" Vị giáo sư cũng đã nhận ra. "Vẫn chưa khẳng định được, nhưng có khả năng là như vậy." Chito trả lời. Nakasaie thở dài, mặt dầu dĩ. "Sendo đã để lại một nhân vật quá nguy hiểm." Sau khi bị giáo sư từ chối Ông ấy đã có dự tính gì nhỉ? Tôi cũng không rõ Nhưng kiểu người như ông ấy Có thể sẽ trực tiếp liên lạc với ban điện kinh Từ câu chuyện của Nakasai Có thể đoán được Sendo đã dốc hết sức vào cô gái đó từ 2 năm trước Điều này cho thấy Ông ấy muốn đưa cô gái ra mắt càng sớm càng tốt Chito cũng hỏi thử Nakasai Về Anjo Takuma Và Nhưng đúng như anh nghĩ Nakasai có vẻ không biết Về chuyện của giới cử tạ Trong giới điền kinh Nhật Bản Có ai bị nghi ngờ là dùng đốc pin không? Nghe câu hỏi này Gương mặt điểm đạm của Nakasai Đột nhiên biến sắc Không Nakasai quả quyết Nếu làm chuyện đó Thì sẽ bị phát hiện ngay thôi Người trong giới điền kinh của Nhật Không ngờ nghịch như thế đâu." Shito tính nói, cũng mong như vậy, nhưng anh đã nén lại. "Không chừng sẽ phải gửi người qua Canada." Nagoshi nói lúc họ đang trên đường về phòng cảnh sát Seoul. "Vì tình hình hiện tại không cho phép chúng ta ngồi không chờ đến lúc làm rõ thân thế của hung thủ đâu." Không biết hành động kế tiếp của hung thủ là gì. Nếu như mục tiêu của cô ta chỉ là Anjo thôi thì tốt, nhưng Shito nói ra nỗi lo ngại đã giữ trong lòng bấy lâu. Tôi hiểu, Nagoshi đáp. Nỗi lo ngại của anh càng thêm lớn sau khi trở về phòng cảnh sát Seiyo. Khi thấy họ bước vào trong phòng họp, thành trà Coteira vẫy tay. Nagoshi tìm ra nhà sách Mà cô gái cao to đó mua bản đồ rồi Thật sao Đúng là ở Shibuya Là nhà sách ở trước ga Nữ nhân viên còn nhớ Sáng hôm qua khi thấy một khách nữ Người nước ngoài tìm kiếm thứ gì đó Tại quầy bản đồ Cô ấy đã hỏi xem khách muốn tìm gì Người này mặc áo gió đen Quần ngắn ôm sát đùi Đeo kính mát đậm màu Chiều cao chắc chắn phải hơn 1m8 Chito đứng bên cạnh, nghe và ngẫm nghĩ, anh thấy các đặc điểm đều khớp. Nghe nói, cô ta đã đưa cho nữ nhân viên xem một tờ ghi chú, trên đó có ghi tên người và địa chỉ, nên nữ nhân viên này đoán là cô ta muốn đi đến đó, vì vậy đã giới thiệu một tập bản đồ dễ hiểu của Tokyo. Nữ nhân viên đó có nhớ tên và địa chỉ ghi trên tờ giấy đó không? Cô Tera trẻ môi trước câu hỏi của Shito Cô ấy nói chỉ nhớ tất cả các địa chỉ trên đó đều thuộc Tokyo Chứ không nhớ rõ cụ thể là ở đâu Theo ký ức mơ hồ còn lại Thì có chữ Koengi trong số đó Koengi ư Và nói như thế tức là không chỉ có một địa chỉ đúng không? Negoshi hỏi Đúng vậy Cô Tera ngao ngán gật đầu Nghe nói có ba địa chỉ Ba ư Chito bất giác lẩm bẩm Nếu đó đúng là hung thủ Thì số mục tiêu của cô ta Đã vượt quá dự đoán của anh Phương hướng điều tra là gì? Negoshi hỏi Tạm thời đã có chỉ thị điều tra Quanh cô NG Và tăng cường tuần tra Thêm vào đó Là lên danh sách những người có liên quan Đến thể thao Sống tại QNG Cô Tera nhìn về phía Sito Có lẽ vì đó chỉ là chỉ thị Dựa trên thông tin của anh Hiện tại đã có người nào trong danh sách chưa? Tạm thời đã có mấy người Cô Tera đưa cho Negesi tỏ giấy để trên bàn Đã liên lạc với họ chưa? Vẫn chưa nhưng đã cử đội tuần tra đến canh gác quanh nhà họ. Vấn đề là không chắc, nơi hung thủ đến tiếp theo sẽ là Koenji. Sát xuất chỉ có một phần ba mà thôi. Và điều này cũng chỉ đúng khi hung thủ chính là người đã mua bản đồ đó. Nagoshi chuyển danh sách cầm trên tay qua cho Shito. Trên đó có tên 5 người, nhưng ánh mắt Shito dừng lại đầu tiên ở dòng chữ. Cụ vận động viên cựu ly ngắn nó khiến anh nhớ lại việc Kanazawa khẳng định trong giới điển kinh không có ai làm chuyện bất chính. Tên vận động viên đó là Niwa Junya. Hết phần 17. Phần 18. Taxi dừng lại trước tòa nhà có hàng rào bê tông Địa chỉ ghi trên giấy là chỗ này đây. Tài xế xoay người lại, chỉ ngón trỏ vào tòa nhà hai tầng. Albaso, ký túc xá đội điển kinh công ty công nghiệp hóa chất Kasura. Đúng như trên giấy cô đã đưa tôi xem rồi nhé. Nghe lời nói của tài xế, cô gái biết hiện mình đã đến ký túc xá của một đội điển kinh nào đó. Cô gái làm theo cách cũ, móc hết tiền từ trong túi ra đưa về phía tài xế. "Hả? Ý cô nói tôi lấy tiền từ trong đây ra hả?" Tài xế nhìn số tiền trên đồng hồ rồi lấy ra số tiền cần thiết. Trên tay cô chỉ còn lại một ít tiền dư. "Tạm biệt cô nhé." Tài xế lên tiếng chào khi cô xuống xe. Sau khi xe đi khỏi, cô nhìn lên tòa nhà lần nữa. Tầng 2 có vẻ là phòng của các vận động viên. Các cánh cửa rất đều nhau nhưng hiện tại rất vắng vẻ, không một bóng người. Cô nhớ lại đã thấy một nơi giống như sân tập trên đường đến đây. Vẫn đang trong giờ luyện tập, có lẽ Niga cũng ở đó. Cô gái chạy chậm chậm theo con đường đá đến khi nãy. Chạy khoảng 10 phút thì thấy sân tập hiện ra ở bên trái. Xung quanh hầu như chỉ có đồng ruộng, không có nhà dân. Phía đối diện sân tập, bên kia đường có vẻ như có công trình xây dựng. Ở đó có một xe ủi trông như đồ bị để quên. Cách đó khá xa về phía trước có một tòa nhà lớn màu trắng, không biết là bệnh viện hay trường học. Cô gái tiến lại gần hàng rào kẻm bao xung quanh sân tập. Bên trong có nhiều vận động viên đang hoạt động. Gần chỗ cô nhất là bãi cát. Vị trí của tấm ván nhún cho thấy có vẻ như họ đang luyện tập nhảy xa. Một vận động viên nam đã nhảy, nhưng cú nhảy không tốt lắm. Đường chạy phía đối diện có vài nhóm, mỗi nhóm có vài người, họ đang luyện chạy hoặc thực hiện các bài khởi động. Người nào cũng có vẻ là vận động viên cự ly dài. Cô nhìn chăm chú tìm kiếm Diwa Junja. Anh ta đang chỉ đạo cách xuất phát cho một nữ vận động viên. Cô gái đó có cơ bắp quá yếu để làm một vận động viên chạy cự ly ngắn. Nhưng Li Hoa đang cố hết sức hướng dẫn. Rồi cô chợt nhận ra, các vận động viên luyện môn nhảy xa đang nhìn mình bằng ánh mắt khó chịu. Cô rời khỏi hàng rào cảm. Lối vào sân tập có một bãi đậu xe, hai chiếc Volkswagen đang đậu tại đó. Phía trong góc có một dãy nhà trông như nhà kho. Nghe thấy tiếng nói chuyện nên cô nấp sau xe bên cạnh. Có hai nữ vận động viên trở lại từ sân tập, một người ra thẳng đường đi về hướng ký túc xá. Người còn lại cầm theo một vật gì đó trông giống thước cuộn đi vào trong gian nhà trông giống nhà kho. Khi cô ta đi ra thì không thấy cầm thước cuộn nữa. Khi không còn ai, cô gái đứng lên, đi vào trong gian nhà nhỏ đó. Đó đúng là nhà kho, trong đó xếp đầy các vật dụng từ thước gạt, dụng cụ cǎo sân đến các tấm nệm để nhảy cao, nhảy xa và các dụng cụ điển kinh như tạ, thương. Cô gái bước vào bên trong, nơi có đống thùng giấy chất cao như núi, trốn vào đó. Cô có thể nhìn thấy lối ra qua khe hở giữa các thùng giấy. Một lát sau, bên ngoài trở nên nhộn nhịp hơn. Có vẻ sắp đến lúc các vận động viên khác kết thúc luyện tập. Hai vận động viên nam bước vào. Tay không thể nào vẫy được như ý. Có vẻ như hai bên trái phải không cân bằng với nhau. Hai do ảnh hưởng bởi vết thương ở chân hôm bữa. Ờ, chắc vậy. Chán thật, sắp đến hôm thi thử rồi mà lại thế này. Hai người cất gì đó vào trong tủ rồi ra ngoài ngay. Sau đó, một nữ và một nam vận động viên lần lượt bước vào, họ để lại dụng cụ luyện tập và máy đo rồi ra ngoài. Một lát sau, Lại có một nữ vận động viên đi vào Đó là người đã được Niwa chỉ đạo Cô ta cầm trên tay bàn đạp xuất phát Nữ vận động viên nhận ra có tiếng động Quay lại Mặt cô ta cứng đỏ Chiếc bóng người cao lớn tiến tới từ sau lưng Nhưng cô ta không kịp la lên Cô gái bịt miệng nữ vận động viên Đẩy vào tường Sau đó rút súng từ trong áo gió ra Nhấn đầu súng vào dưới mắt đối phương Nữ vận động viên run bần bật, không phản kháng. Vẫn cầm giống, cô gái dẫn nữ vận động viên đến chỗ mình đang nấp cây nãy. Sau đó bắt cô ta ngồi xuống, chụp thùng giấy lên rồi nấp tiếp. Ngày sau đó, có một vận động viên nữ khác bước vào. "Jumi? Ồ, không có." Nữ vận động viên này nhìn một vòng quanh nhà kho rồi ra ngoài. "Huấn luyện viên hình như Jumi về ký túc xá rồi." Vậy khóa cửa lại đi." Giọng người đàn ông đang nói. "Vâng." Cùng với tiếng trả lời, cánh cửa nhà kho đóng sập lại. Tiếp theo là tiếng khóa cửa.